các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cảnh anh ta ham dục mèo đạt tình yêu của mình. Cô cương không giống với Kim Bảo bối, có bối cảnh hiền hách cho nên không chiếm được sự đồng ý của người lớn trong nhà họ Trần, ngược lại, cô là người nhảy ra dỡ đường nhưng lại được người nhà họ Trần đồng ý, dấu nhất là phải dùng thủ đoạn hèn hạ. Cô còn chưa muốn dùng những cách hèn hạ quá nhanh để ép ánh Bích Vũ phải cưới cô chịu trách nhiệm. Tất nhiên Không phải cô khương đó không đáng thương, giống như trong truyện yêu thương 18 năm vậy. Trời ạ, vậy thì không phải tình tiết giống như là hệt quyển truyện hôm qua ngày cô mới xem sao? Cô đào trong tấm thể thuyết của chị cả, hơn nữa cô rất là kinh hãi. Vai diễn của cô là nữ phụ người xấu, là tiên kiếm tiểu thư tà ác mắc bệnh công chúa. Kim Bao Bối cực kỳ là bi thương, cô bị đánh kích rất lớn, núp ở trong trong mà khóc lớn. Nghĩ đến nếu như anh Bích Vũ cũng giống như nam chính trong tiểu thuyết kia, Mà công tử nguyện cưới người vợ luôn luôn lạnh lùng vô tình, còn nói với cô là tôi chưa bao giờ yêu cô, thậm chí cho dù sắp chết vẫn muốn được ở gần nữ chính, hoàn toàn không để ý đến tên Kim tiểu thư đó, cô đã cảm thấy thật là đau lòng rồi. Kim Bảo Bối cắn chặt bông mặc khóc trống lên. Kết quả, ngày hôm sau, hai mắt của cô giơ như hai hồ đào, trông thật là khó coi. Kim Bảo Bối, chị phân tích như vậy một chút tình hình của hai người, làm sao em lại khóc như con dâu bị bắt nạt vậy hả? Chị cả kháng nghị mà kêu lên, đừng có mà nói nữa, chính cô cũng cảm thấy cô thật là ngu ngốc đó, rất là mất thể diện, nhưng mà nghĩ đến tình địch của cô, lại còn có tư cách đồng chiếm Tần Bích Vũ hơn cả cô, là cô lại cảm thấy u buồn. Nhìn cô khắc hẳn người vui vẻ, giống như là cá nhỏ chim nhỏ ngày hôm qua, tự nhiên mà áo não không vui. Mặc dù cô vẫn giả bộ không có việc gì trước mặt người lớn, nhưng Tần Bích Vũ vẫn để ý đến. Từ mặt trời hóa nhỏ, thành mặt thối nhỏ anh không thể nào bỏ rơi cô được. Mặc dù không biểu hiện ra ngoài, nhưng anh đã để ý đến cả buổi sáng, bao gồm cả lúc ngồi ăn ở trên bàn cơm, cô ăn ít hơn so với những ngày hôm trước. "Sao thế? Em nhớ nhà sao?" Trần Bích Vũ đến gần Kim Bảo Bối đang đếm kiến ở góc phòng hải. Kim Bảo Bối ngẩng đầu lên. "Anh Bích Vũ à, hôm nay em ăn rất là ít đó." Anh Bích Vũ là đây đang quan tâm tới cô sao? Kim Bảo Bối vẫn rất là lo lắng, lén lén nhìn sắc mặt của anh. Thầy à, em hỏi thầy, nếu như, em chỉ nói là nếu như thôi. Cô chợt dạ nói, nếu như thầy có người ở trong lòng, nhưng vì bối cảnh gia đình người nhà thầy không đồng ý, đúng lúc đó người nhà lại bắt thầy cưới một người con gái khác, vậy thì thầy sẽ làm như thế nào? Hỏi như vậy, có sợ lộ ra không nhỉ? Kim Bảo bối vô cùng khẩn trương. Nghe câu hỏi thì Tần Bích Vũ nhíu mày vẻ mặt nghiêm túc. Bối bối à, người kia cá tính như thế nào chứ? Cái gì? là cô khương đó sao? Có phải em thích người kia rồi? Bữa cảnh gia đình ngày đó là vì cái gì sao? Tại sao nhà người nhà của em lại không chấp nhận người đó chứ? Kim Bảo bối hiểu ra, thế ra anh Bích Vũ nghĩ rằng đó là phiền não của cô sao? Hả? Hey, đúng là phiền não của cô nha, nhưng mà nhân vật ở trong đó khác mà thôi. Không phải là em đâu, mà là bạn của em ạ. Tần Bích Vũ không tin tưởng cô lắm, bởi vì đôi mắt sân húc của cô, nhưng anh vẫn nói Vậy thì em nói với bạn của em như thế này. Các em còn trẻ, nếu như không muốn bị người nhà định đoạt thì trước hết phải nghĩ cách để mình có thể lớn lên, để lớn lên tự lập thì các em phải học đọc nhiều sách, kiến thức để sau này mới có thể tranh thủ cuộc sống tự do với người lớn trong nhà. Nếu như với cảnh gia đình của đối phương làm sao mà người nhà không thể chấp nhận được thì chắc chắn là có lý do của nó, cũng không phải là cấm hẳn, cũng không được chơi với người như vậy, nhưng chờ đến khi các em có đầy đủ kinh nghiệm trong cuộc sống thì mới có thể đối mặt với những vấn đề khó khăn mà bối cảnh mang đến. Đúng là lời nói của một thầy giáo, nhưng đây đâu phải là vấn đề của cô. Em, người bạn kia của em đã lớn tuổi rồi, cũng không khác anh lắm." Kim Ma Bối càng nói thì càng chột dạ. "Nếu như tuổi gần bằng anh, vậy thì cậu ta có đầy đủ năng lực để xử lý vấn đề của mình, cho nên em không cần phải suy nghĩ lung tung đâu. Rốt cuộc là bạn bè như thế nào, là bạn bè liên quan đến sự vui buồn uất ức của cô sao, hay đây chỉ là lời nói dối của cô bé?" để giới đi sự chú ý của anh chứ. Tần Bách Vũ chỉ có thể than anh rằng, bằng tuổi này đâu rồi mà không có kinh nghiệm nói chuyện với cô gái. Khi anh nói chuyện với sinh viên thì chỉ nói chuyện công việc, thời gian ngoại khóa cũng giống như các giáo sư hay là thầy giáo khác nói chuyện phiếm để tăng tình cảm với học sinh. Kim Bảo Bối lại khắc hẳn với cô tiểu thư nhà họ Tần kia, làm anh không thể hiểu được cô là đang phiền não cái gì. Những lời này nói trúng vấn đề ngay. Anh Bích Vũ làm sao có thể có vấn đề tình cảm mà mình cũng không giải quyết được cơ chứ? Kim Ma Bối lại bắt đầu động não, nhưng mà em vẫn rất là tò mò, rốt cuộc sẽ kiên. Trình. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net